mươi 51, tạ thù vội vã chuẩn bị và cung, trong cung vô cùng hỗn loạn, thái hậu đang ở trong điện chất vấn tường công công, khi tạ thù đi vào đã thấy một đám đại thần đứng xung quanh, ngay cả việc chào hỏi nhau cũng không để ý tới nữa, tường công công dập đầu dưới đất, bẩm thái hậu, bệ hạ đột nhiên ngất đi ạ thái hậu lớn tiếng hỏi, tại sao bệ hạ lại đột nhiên ngất đi, bệ, trước đó bệ hạ có uống một bát canh sâm, sau đó có kêu mệt mỏi, không bao lâu sau thì ngất đi ạ ai đưa canh sâm tới viên quý phi ạ trung thư giám viên lâm lập tức chắp tay nói thái hậu minh xét quý phi rất được sủng ái không thể làm chuyện hại mình lợi người như vậy tạ thù cũng cảm thấy vô lý trước đây từng nghe không ít chuyện tranh đấu trong hậu cung mà vua oan giá họa chính là một trò điển hình cả hai mẹ con viên quý phi đều được ân sủng đầu óc có vấn đề mới đi hại hoàng đế bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Nhưng nếu hoàng đế và viên quý phi cùng gặp chuyện chẳng lành, thì người có lợi nhất chính là hoàng hậu và thái tử. Tuy chuyện phế thái tử luôn bị các thần tử can thiệp nên không thể thực hiện được, nhưng từ đầu tới cuối hoàng đế vẫn chưa từng dứt bỏ suy nghĩ này, đương nhiên sẽ khiến hoàng hậu lo lắng. Mấy năm qua, nhà mẹ đẻ hoàng hậu luôn bị hoàng đế ra sức chèn ép, bà chỉ có thể chờ đến lúc đại hôn của thái tử xong có thế lực nhà họ vương mới dám động thủ, có lẽ hoàng đế đã sớm phát hiện. Vì thế kiên quyết không chịu giao trả quyền lực triều chính, như thế nếu thái tử có hai lòng thì có thể trực tiếp phế bỏ hắn mà lập cửu hoàng tử, hoặc cũng có thể là ngược lại, vì thế hoàng đế không chịu buông tay trao quyền, hoàng hậu nóng ruột nên mới mạo hiểm đi tới bước này, thậm chí còn liên lạc với trường sa vương luôn thân cận với thái tử giúp đỡ, dường như thái hậu cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra, trầm mặt không lên tiếng, tạ thù âm thầm nhìn xuyên qua bình phong ngó vào bên trong, khói đàn hương lượn lờ. Đen đút ấm áp, vậy mà ông già luôn tranh đấu đối lập với nàng giờ này lại nằm yên trên giường không nhúc nhích, đúng là khiến người ta không quen, các ngự y đi ra, Thái hậu vội hỏi, tình hình bệ hạ thế nào rồi, chúng thần vẫn còn phải theo dõi thêm thời gian nữa, Thái hậu cải giận mắng, nuôi các ngươi chỉ để các ngươi theo dõi thêm thời gian hay sao, các ngự y cũng quyết nhận tội, vâng, chúng thần nhất định dùng hết khả năng, nhanh chóng trị bệnh cho bệ hạ. Tạ thù chỉ nhìn thoáng qua tình hình rồi lui ra ngoài, dù sao cũng là tranh đấu trong hậu cung, đã có thái hậu làm chủ, nàng không có quyền can thiệp, chẳng qua chỉ cảm thấy lần này hoàng hậu đã quá nóng ruột mà thôi, nếu như thái tử có thể yên ổn lên ngôi, đối với nhà họ tạ đương nhiên có lợi, nhưng hiện tại xem ra, vẫn chưa chắc, hôm sau, trong cung truyền tin ra, thái hậu đã ra lệnh giam lỏng viên quý phi, hành động này đã là rất mềm mỏng rồi. Nhưng không biết cử hoàng tử nghe tin từ đâu rằng việc này do hoàng hậu và thái tử gây nên, sao có thể nuốt trôi cơn giận này, trong ngày đã lén ra khỏi cung, muốn đi lôi kéo nhà họ viên đòi lại công đạo cho phụ hoàng và mẫu phi của mình, không ngờ hắn tuổi còn nhỏ như thế, hành động lại rất nhanh gọn, nhà họ viên và thế lực của vệ ngật chi cùng chống đỡ cho hắn, nhanh chóng bị thuyết phục, hợp lực dẫn binh mã tới bên ngoài hoàng cung, ta vẫn chịu trách nhiệm trấn thủ cung thành. Vì thế tạ thù là người nhận được tin sớm nhất, tự mình đuổi tới, dặn dò giữ nghiêm các cổng, đêm xuân lạnh lẽo, vậy mà đầu tường thành hoàng cung ánh lửa hừng hực, tư mã đình ngồi trên lương ngựa mặc áo giáp, gương mặt non nớt đều bị sự phẫn nộ che giấu, ngẩng đầu nhìn tạ thù mắng to, gian thần, còn không mở cửa, tạ thù cất cao giọng nói, không phải bản tướng không mở cửa, một khi bản tướng mở cửa thì điện hạ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, sau này không có cơ hội vương mình. Nói bậy, Tư Mã Đình nắm roi ngựa chỉ vào nàng, ngươi trợ trụ vi ngược, cũng chính là tội nhân làm hại phụ hoàng ta, giá họa cho mẫu phi ta, phía sau truyền tới tiếng hành quân, tạ thù nheo mắt nhìn xa, thấy dương kiệu dẫn quân hộ vệ kinh thành đi tới, Tư Mã Đình thấy hắn, sức lực càng thêm dồi dào, tạ thù, ngươi muốn dùng hơn ngàn cấm quân ít ỏi để đối kháng với chúng ta hay sao, hành động lần này của cửu hoàng tử gần như là bất cung, âm mưu phản nghịch. Tạ thù lạnh lùng nói, sau đó lại ra lệnh, giữ nghiêm cửa thành, ai dám tự ý vào thành, chém chết không tha, tư mã đình tức tối nhìn nàng chầm chầm, hừ, giả vờ quang minh lẫm liệt, chẳng qua chỉ muốn chay trở vị trí thái tử mà thôi, sau lương hắn, vẻ mặt viên phái lăng câu lại, hai, đều là người quen, đánh đánh giết giết là không tốt, tình thế nhanh chóng thay đổi, vương kính chi triệu tập binh mãi nhà họ vương trắng ở ngoài cửa cung. Rõ ràng là có ý muốn giúp thái tử, dù sao cửu hoàng tử cũng không có ý mưu phản, nên không trực tiếp đánh vào hoàng thành, lui binh ra ngoài cổng thành, nhưng cũng không hề từ bỏ ý định đòi nợ, cứ tiếp tục giằng co với thái tử. Tạ nhiễm ngồi trong thư phòng tạ thù hờ hững pha trà, xem ra bệ hạ còn chưa xảy ra chuyện gì thì hai vị hoàng tử đã tranh đấu đến mức độ ngươi sống ta chết rồi, tạ thù sững người, luôn cảm thấy ngươi đã nói ra điểm trong yếu, nhưng lại không biết chỗ nào không ổn. Đang nói thì một mạch đi vào bẩm báo, công tử, vương thái phó cầu kiến, tạ nhiễm thả ấm trà xuống, ái trà, khách quý, lúc vương kính chi đi vào thư phòng thì tạ nhiễm đã lánh đi, hôm nay hắn mặc thường phục, vẫn dáng vẻ phong lưu tiêu sái như ngày nào, chẳng qua sắc mặt nghiêm nghị hơn mà thôi, tạ thù cầm chén trà nhấp một ngụm rồi mời hắn ngồi xuống, sao hôm nay thái phó lại tới tướng phủ vậy, ánh mắt vương kính chi lấp lánh nụ cười, đến truyền tin cho thừa tướng, Hy vọng thừa tướng có thể thấy rõ một ít, tạ thù tự tay rót cho hắn một chén trà, là sao, có phải hiện giờ thừa tướng nghĩ rằng hoàng hậu và thái tử đang hãm hại viên quý phí và cử hoàng tử phải không, tạ thù chớp mắt, không hiểu dụng ý của hắn, tại hại chỉ muốn nói cho thừa tướng biết, không phải hoàng hậu và thái tử liên lạc với trường sa vương mà là chính trường sa vương chủ động liên lạc với thái tử, muốn giúp hắn đăng cơ, còn chuyện bắt canh sâm bệ hạ uống. Chẳng qua viên quý phi bị người ta lợi dụng, mà người bị đổ là mũi đau đâm xuống, lại chính là hoàng hậu và thái tử, tạ thù kinh ngạc, hắn cũng biết chuyện trường sa vương, chắc chắn là do vương lạc tú nói cho hắn biết, lời thái phó nói là thật chứ, vương kính chi lấy một lá thư từ trong tay áo ra đưa cho nàng, tạ thù nhận lấy mở ra, quả nhiên ký tên là vương lạc tú, nội dung nói y như lời của hắn, tạ thù âm thầm hốt hoảng, nhiều năm qua trường sa vương không có động tĩnh Bỗng nhiên khởi binh, đương nhiên đã chuẩn bị sẵn mà đến, xem ra lần này là kế trong kế, không phải hoàng hậu giá họa viên quý phi mà là trường sa vương dồn hết tâm trí gây xích mít giữa hai bên. Đến lúc đó thái tử và cửu hoàng tử huynh đệ tương tàn, ông ta có thể ngồi yên làm ngư ông đắc lợi, nàng nhìn vương kính chi, vậy ý của thái phó là muốn hợp tác với bản tướng, vương kính chi gật đầu, sở dĩ trường sa vương dùng chiêu này. chính là vì hắn hiểu trong lúc tranh tối tranh sáng thế này thế gia sẽ không liên hợp không biết có ngày vương tạ liên thủ hay chăng tạ thù giơ chén trà lên bắt đầu từ hôm nay đi cuối tháng 3 năm nguyên hòa thứ 28, trường sa vương tư mã thích dẫn binh về kiến khang cờ hiệu là thanh quân trắc trong triều làm gì có đại thần nào đảm đương nổi trách nhiệm tranh giành vinh hoa phú quý đương nhiên chỉ có thừa tướng tạ thù được xưng tụng là hậu duệ của giang định mà thôi tạ thù không vui Làm người không thể vô sĩ như vậy, Ngươi muốn làm phản thì cứ làm phản đi, cần gì phải lôi bản tướng ra làm bi đỡ đạn, nàng ngồi trong thư phòng dây tráng, cửu hoàng tử và thái tử còn đang đối đầu, thế mà thúc thúc ruột của bọn họ đã không thể chờ được nữa mà muốn diệt luôn bọn họ, bản tướng trung tâm vì nước, vậy mà lại phải đứng mũi chịu sào, tạ nhiễm ra vẻ đồng tình nhìn nàng, thư tướng thật đáng thương, một bạch vô cùng kích động, thuộc hạ thề sống chết bảo vệ công tử. Hai, Giá mà trong tay ta có nhiều hơn một tạ vận thì tốt biết mấy, không biết tạ nhiễm vô tình hay cố ý mà rằng, nếu như người có binh mãi nhiều nhất ở đây cũng tốt, tạ thù gật gù, quả nhiên ta viết thư cho Vũ lăng Vương là đúng đắn, một bạch đột nhiên có cảm giác nói không nên lời, thực ra đại tấn không hề yên ổn, cứ cách ba năm lại có một hai người muốn làm phản, bách tính ở Đô Thành đã rèn luyện được ý chí mạnh mẽ, gặp còn không kinh hoảng. Lại còn có thể lôi đề tài này làm chủ đề bàn tán một phen. Đội ngũ ủng hộ tạ thù căm giận bắt bẻ lời nói của Trường Sa Vương, đúng là đồ nói hưu nói vượng, tạ tướng nhà ta là giang thần khi nào, rõ ràng ngài ấy nghĩa khí ngút trời. Đội ngũ ủng hộ Vũ Lăng Vương đương nhiên đế sang, thư tướng nhà các ngươi nghĩa khí ngút trời chỗ nào, ngài ấy, ngài ấy chính là người tốt, hừ, Vũ Lăng Vương nhà chúng ta mới là người tốt điển hình, nếu không sao có thể gọi là hiện vương chứ. Hiền vương nhà các ngươi đi từ lâu rồi, lai phúc, đánh ả, đang lúc hỗn loạn, bỗng nhiên có người chỉ vào xe ngựa trên đường nói, mau nhìn xem, vương thái phó và thừa tướng lại đi chung xe kìa, bởi vì tạ thù thuộc thành phần tham ô không liêm khiếp, nên gần đây rất nhiều tạ thù tỏ ra xa cách với nàng, mà thái phó vương kính chi lại nhiều lần ra vào tướng phủ, thật khiến người ta kinh ngạc, tạ thù phe phẩy cây quạt hỏi vương kính chi. Thái phó có nói muốn tìm ra hung thủ hãm hại hoàng hậu và thái tử, không biết đã có manh mối nào chưa, vương kính chi gật đầu, đang định dẫn thừa tướng đi gặp, người này là mỹ nhân mà trường sa vương hiến tặng cho hoàng đế, cũng là tay mắt ở trong cung của ông ta, tạ thù ngó quạt chăm chú, trường sa vương quả nhiên đã sớm có âm mưu, mỹ nhân đã bị giam trong đại lao ngục hoàng sa, tạ thù và vương kính chi, kẻ trước người sau đi vào đại lao, mỹ nhân bị trói cổ tay cổ chân bằng xích sắt, Thân thể chằng chịt vết thương nằm trên đất, trước giờ Vương Kính Chi vẫn hay thương hương tiếc ngọc, thấy thế lại cảm thấy không đành lòng, tội nghiệp. Tạ thù ngồi xổm dưới đất, gọi cai ngục đỡ nàng dậy, vừa nhìn tướng mạo của nàng liền sững người, người ngoại tộc. Vương Kính Chi nói, nàng là người thổ dục hồn, tạ thù đứng dậy, hỏi cai ngục, có tra được gì không? Cai ngục nói, có đủ cả rồi ạ Vương Kính Chi cầm thư nhận tội nhìn qua, gật gù rồi ra lệnh. Đưa nàng tới cổng thành, để nàng ta tự mình nói với cửu điện hạ, người bị đưa ra ngoài, tạ thù nói, luôn cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi, không biết có vấn đề gì không, Vương Kính Chi vừa đi ra vừa nói, đúng là rất đáng ngờ, nhưng trước mắt vẫn nên xử lý chuyện đối đầu giữa hai vị điện hạ đã, nói cũng phải, tư mã đình canh giữ ở ngoài thành, mấy ngày nay không ngủ đủ giấc, lại không ăn uống đầy đủ, người đã gầy đi trông thấy, lại nghĩ tới phụ hoàng sống chết thế nào chưa biết. Còn mẫu phi bị nhốt trong cung, càng thêm thù hận tạ thù, hoàng đình tới làm thuyết khách mấy lần, viên phái lăng vội vã đẩy hắn đi, ngươi thuyết phục ta vẫn được nhưng nếu muốn thuyết phục cửu điện hạ thì nên quên đi, vì thế tư mã đình càng thêm tức giận, đồ gian thần tạ thù, còn muốn khuyên hắn từ bỏ à, nằm mơ đi, dương kiệu từ đằng xa tới, hành lễ nói, điện hạ, tạ thừa tướng và vương thái phó nói mang nhân chứng tới, có thể chứng minh không phải hoàng hậu hãm hại quý phi. Tư Mã Đình đứng phát dậy, để bọn họ lăn vào đây, tạ thù và vương kính chi đều mặc triều phục, vô cùng trang trọng, hai người hành lễ với tư Mã Đình, hắn trầm mặt không lên tiếng, điện hạ, mỹ nhân mà trường sa vương dân tặng cho hoàng đế mới là người hãm hại quý phi, việc này không liên quan tới hoàng hậu và thái tử, tạ thù dùng hai tay dân thư nhận tội cho tư Mã Đình, hắn nhận lấy mà còn trừng mắt lườm nàng, là mưu kế của trường sa vương ư, tư Mã Đình lạnh lùng nhìn tạ thù. Hoàng thúc mang theo cờ hiệu diệt ngươi mà đến, chiêu này của ngươi không phải là muốn di họa giang đông đó chứ, tạ thù sai cai ngục dẫn mỹ nhân kia tới, Người phụ nữ bị hành hình thê thảm, đến quỳ cũng không quỳ nổi, hành lễ với tư mã đình xong bỗng nhiên lạnh lùng nói, xin điện hạ làm chủ, là thừa tướng và thái phó ép ta giả vờ làm chứng, thực ra việc này không liên quan tới trường sa vương, kẻ đã sai ta hãm hại quý phi chính là hoàng hậu và thái tử. Tạ thù vội sai người đi chế ngự nàng ta, tránh cho nàng ta cắn lưỡi tự sát. Tạ thù, Tư Mã Đình giận dữ, tức đến mức muốn rút kiếm đối mặt, hộ vệ tướng phủ đồng loạt xông đến che chở cho tạ thù lui về phía sau, viên phái lăng vội vã kéo Tư Mã Đình lại. Điện hạ bớt giận, vương kính chi biết việc này mình phải chịu trách nhiệm, chủ động chắn trước mặt tạ thù, điện hạ, đây là quỷ kế của trường sa vương, tuyệt đối không thể để hắn lừa. Bên mãi nhà họ Vương và Tạ Vân dẫn theo cấm quân đều đồng loạt dựng thẳng vũ khí, chỉ cần một biến động nhỏ sẽ bùng nổ, điện hạ, có người cưỡi ngựa từ xa mà đến, lúc đến gần ghìm ngựa dừng lại, vội vã bẩm báo, Vũ Lăng Vương đang trên đường trở về à. Chương 52, quân đội của Trường Sa Vương vẫn chưa đi xa khỏi quận Trường Sa mà vệ ngật chi thì đã đến quận Giang Châu, vì Tạ Thù đã sớm viết thư cho hắn, nên hắn đã lặng lẽ hành quân trở về. Vậy Ngật Chi chuẩn bị 50.000 binh mã ở quận Vũ Lăng, Chi làm 3 hướng tiến về Kiến Khang, hắn là nhánh xuất phát đầu tiên, mà Trường Sa Vương lại quan tâm tới nhánh cuối cùng, vì lẽ đó còn tưởng rằng hắn đi sâu mình, trên thực tế hắn đã sắp đến Kiến Khang, hắn cũng không cố gắng về càng sớm càng tốt, mà lại đóng trại ở Giang Châu, sau đó hạ lệnh từ quân doanh từ Châu điều 10 vạn binh mã bảo vệ quanh biên giới Đô Thành, lúc cần có thể trông ứng ngoài hợp. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tư Mã Đình cũng đã sớm gửi thư cho vệ Ngật Chi, nhưng nếu tính thời gian thì không thể nhanh như vậy được. Vì thế khi biết tin thì rất ngạc nhiên, cuộc đời vệ Ngật Chi trải qua bao thăng trầm, lúc nhỏ đã sớm nhập quân doanh, dần dưỡng thành tính cách trầm ổn. Viên Quý Phi vẫn nói tính cách hắn dễ kích động, thường dặn hắn phải chịu khó học hỏi vệ Ngật Chi, bây giờ nhớ lại những câu nói ấy, hắn vừa thấy xấu hổ vừa thấy chua sót. Rốt cuộc cũng chủ động kiềm chế cảm xúc, thả tạ thù ra, quyết định tự mình đi gặp vệ ngực chi. Tạ thù và Vương Kính Chi đều thở phào nhẹ nhõm, lệnh cho binh mã phe mình lui về cung thành, hai bên lại trở về tình trạng dằn co. Khi về, Vương Kính Chi lại đi cùng xe với tạ thù, râu rỉ nói, Vũ Lăng Vương trở về đương nhiên là vì giúp cử hoàng tử, binh mã của hắn lớn mạnh, đối phó sông trường sa vương, người kế tiếp chính là thái tử, tạ thù phe phẩy cây quạt. Không nói lời nào, quân doanh của vệ ngật chi dừng tại nơi hoang dã, buổi tối yên bình, gió xuân cuốn theo mùi hương hoa mới nở lên vào trong lều, hắn chắp tay đứng ở bên trong, nhìn bản đồ Giang Châu, lặng lẽ tính toán kế hoạch, vùng này là nơi dân chúng sinh sống, nếu khai chiến sẽ rất bất lợi, tốt nhất vẫn nên dùng cách không đánh mà vẫn có thể thắng thì hơn, tư mã đình nhanh chân đi vào, còn chưa nói lời nào thì vệ ngật chi cũng không quay đầu lại đã nói, điện hạ lại kích động nữa rồi. Mắt hắn đỏ hoe, trọng khanh ca ca nói nhẹ nhàng quá, phụ hoàng nằm trên giường bệnh không rõ sống chết, mẫu phi bị nhốt trốn thâm cung, từ nhỏ ta đã được bọn họ nâng niu trong tay, sao có thể ngồi yên không bận tâm cho được, vệ ngật chi xoay người, giơ tay mời hắn ngồi xuống, suy nghĩ của điện hạ không sai, nhưng sẽ dễ khiến người ta lợi dụng, ngài và thái tử dương cung bạc kiếm, người được lợi nhất vẫn là trường sa vương, tư mã đình hừ lạnh, ta biết hoàng thúc không có ý tốt, Cho nên mới sốt ruột mời trọng thanh ca ca trở về, vậy thì tốt, bản vương còn tưởng rằng Điện Hạ vì mình mới viết thư, nếu đã vì dân sơn xả tắc như thế thì mới không uổng phí kỳ vọng của bệ hạ dành cho ngài, vậy ngật chi cười cười, cũng nhờ có tính hàm của đệ hạ, bằng không, gia mẫu vẫn cương quyết không chịu thả bản vương về, hắn gọi phù huyền tới dặn dò vài câu, rồi nói với tư mã đình, tạm thời Điện Hạ ở lại phủ đại tư mã đi. Ngày nào cũng canh giữ ngoài thành không thích hợp đâu, Thái Hậu và Quý Phi sẽ không yên lòng, trước giờ Tư Mã Đình đều nghe lời hắn, lại cho rằng hết thảy đã có hắn sắp xếp, vì thế ngoan ngoãn gật đầu, lẽ ra tạ thù cũng sẽ nhanh chóng đến gặp vệ ngật chi, nhưng lại đột nhiên xảy ra chuyện, quân vương mộ dung triều của thổ dục hồn đột nhiên lại điều quân xâm chiếm ninh châu, cướp đốt giết khiếp, phá vỡ thế hòa bình mấy năm qua, bây giờ trong triều hỗn loạn tương bừng, hai vị hoàng tử giằng co lẫn nhau. Một hoàng thúc nhìn trầm trầm giang sơn, lại có họa ngoại xâm tất cả đều dồn hết lên vị hoàng đế nắm giữ quyền lực đang nằm trên giường bệnh. Tạ thù rầu rĩ ngồi trong thư phòng vẽ vài con rùa, cuối cùng quyết định gọi cơ sở ngầm trong cung thăm dò động tỉnh của hoàng đế. Nghe nói gần đây thỉnh thoảng hoàng đế có tỉnh lại, nàng muốn chân chính trở về làm giang thần, liên tiếp ba ngày, cuối cùng cũng coi như thu được tin hoàng đế tỉnh lại. Tạ thù lập tức vào cung, vì bệnh tình của hoàng đế lúc tốt lúc kém. Ngay cả triều phục nàng cũng không kịp thay, các cổng thành đều đã đổ hết, tạ thù dẫn theo hoàng bồi thánh, tạ nhiễm, tạ nguyên và đám thân tín vội vã vào cung, xông thẳng vào tẩm cung hoàng đế, tường công công từ xa trông thấy một đám người xông tới nơi này cảm thấy không ổn, muốn đi báo cho Thái hậu biết, một bạch đã tiến tới khống chế ông ta, lúc này ngự y đang cho hoàng đế dùng thuốc, nhìn thấy thừa tướng dẫn nhiều người như thế đi vào, không hiểu gì hết. Nhưng tiếc rằng ông ta còn chưa kịp nắm bắt tình hình đã bị xách ra cửa điện, vi thần thăm kiến bệ hạ, mọi người cùng nhau chào hỏi, tinh thần hoàng đế mệt mỏi, yếu ớt tựa vào thành giường, đêm khuya thừa tướng vào cung, chẳng hay có chuyện gì quan trọng, vi thần đến xin bệ hạ thực hiện lời hứa, xin bệ hạ hãy để vi thần phục hồi chức lục thượng thư sự đi à, hoàng đế trợn mắt, ngươi muốn bức cung hay sao, nét mặt tạ thù tươi như hoa, bệ hạ nói quá lời. Không phải chính miệng ngài đã hứa chờ đến khi thái tử điện hạ thành hôn xong sẽ để vi thần phục hồi nguyên chức hay sao? Hoàng đế giận đến tái mặt, giơ tay che ngực ho một hồi, tạ thù ra vẻ kính cẩn, xin bệ hạ chớ tức giận. Trong thời gian ngài mê man, hoàng hậu, thái tử và viên quý phi đều bị hàm oan. Cửu điện hạ bị xui khiến đã quay ra đấu đá với thái tử, trường sa vương lại khởi binh suối dục, tộc thổ dục hồn tấn công Ninh Châu. Tình hình đại tấn lúc này là loạn trong giặc ngoài. Vì lẽ đó, kính xin bệ hạ thông cảm cho nỗi lòng trung tâm vì nước của vi thần, hoàng đế hoảng hốt, sao không ai nói cho trẫm biết những việc này, bệ hạ cần phải tỉnh dưỡng, không thể bị kích thích, vi thần nói cho ngài biết cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, tạ thù hơi giơ tay, xin bệ hạ ban cho vi thần ấn thụ lục thượng thư sự, tất cả các quan lại ở đây đều quỳ xuống vái lạy xin bệ hạ lấy đại cục làm trọng, người, bệ hạ tức giận chỉ vào tạ thù. dẫn đến mức không nói nên lời tạ thù bình tĩnh nhìn ông ta quân vô hí ngôn hoàng đế bị nghẹn một thoáng dần dần trấn tĩnh lại thứ tạ thù muốn chỉ là quyền lực sẽ không bán nước mà ông ta đã hứa giờ đúng là đối lý huống hồ trong tình thế này ông ta không thích hợp nắm giữ quyền lực hừ, tạ tướng đúng là càng ngày càng có phong độ của lão thừa tướng rồi đấy hoàng đế châm chọc một câu cất cao giọng nói người đâu lấy ấn lục thượng thư sự ra đây Tường công công dưới sự giám sát của một mạch đi lấy ấn thủ ở gần đó, hoàng đế đã lại mệt mỏi, bệ hạ anh minh, xin bệ hạ hãy bảo trọng long thể, hoàng đế trơ mắt nhìn đoàn người lui ra ngoài, sau đó nôn khăn một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh, tạ thù ra tới cửa điện, nói với ngự y, hình như bệ hạ không ổn rồi, ngài vào xem sao đi, ngự y tái mặt, vội vã xông vào cứu hoàng đế, trên đường hồi phủ, tạ thù cười nói, lần này có thực quyền, Trường Sa Vương nói muốn thanh lọc quan thâm còn có vẻ giống hơn rồi đấy, sáng hôm sau, tạ thù tới Giang Châu gặp vệ ngật chi, vì khoảng cách khá gần, nên nàng cũng không thông báo trước cho hắn biết, đến quân doanh đã là sau giờ ngọ, quân doanh kỷ luật nghiêm minh, vô cùng yên tĩnh, tất cả hộ vệ tướng phủ đều phải chờ ở bên ngoài doanh trại, tạ thù dẫn theo một bạch đi theo binh lính dẫn đường vào lều lớn, nàng dùng kim quan vấn tóc, trường bào xanh ngọc, tướng mạo đẹp đẽ, môi đỏ răng trắng. Đi thẳng một đường mà khiến binh lính ngoái đầu nhìn theo không ngớt, lần đầu tiên trông thấy một người đẹp trai không kém vũ Lăng vương của chúng ta. Đúng thế, nếu một cô gái có sắc đẹp như thế cũng là mỹ mạo hơn người, nhưng vẫn không sánh được với con gái nhà họ mục. Vậy Ngật Chi ngồi sâu án vẽ thứ gì đó, nét bút uống lượng như múa, tạ thù lặng lẽ tiếp cận, đang định vỗ vai cho hắn giật mình, đã nghe thấy hắn thẳng nhiên nói, gì vậy, định đoạ ta sợ hay sao, Hứ. đám người các ngươi luyện võ cả ngày như thế còn gì lạc thú nữa cơ chứ vệ ngật chi hạ bút ngẩng đầu nhìn nàng trong mắt tràn ngập ý cười trông càng thêm đẹp chói lọi sau bỗng nhiên lại đến đây tà thù ngồi xuống chỉnh lại vạt áo chuyện tộc thủ dục hồn tấn công chàng thấy thế nào vệ ngật chi ra vẻ thất vọng hóa ra là vì chuyện này à đối đầu với kẻ địch mạnh chàng vẫn còn tâm trạng đùa giỡn à vệ ngật chi đưa bức tranh vừa vẽ cho nàng xem Đều đã chuẩn bị xong, mục xung dẫn binh đi ứng chiến, các tướng lĩnh thiện chiến của ta như Trương Triệu và Tuân Trác cũng đều ở đó, tạm thời có thể ngăn chặn quân địch, việc cấp bách bây giờ là phải giải quyết chuyện nơi này cho xong đã, Tạ thù gật đầu, trường sa vương đúng là chẳng khiến người ta yên tâm được, muốn phản lúc nào chẳng được, cứ nhẹ lúc này ra mà làm phản, nói xong, nàng bỗng sững người lại, sao có thể trùng hợp như thế được, ta cũng cảm thấy rất trùng hợp. Nàng còn nhớ lần trước mộ dung triều đi sứ Đại Tấn không, hắn nói đi qua quận Tấn Hương bị quân Tấn phục kích, còn nói có giữ tù binh quân Tấn và vũ khí làm chứng cứ, lúc đó ta có nói, một nửa binh mã của quận Tấn Hương thuộc về trường Sa Vương, một nửa là của ta, hắn vẫn vô cùng trấn tĩnh, không hề e sợ bị tra ra sự thật, ý đàn muốn nói, hắn sớm cấu kết với trường Sa Vương rồi ư, tạ thù nghĩ tới một chuyện. Nội ứng trong cung của Trường Sa Vương là một cô gái người thổ dục hồn, cực kỳ trung thành, có trách nhiệm gây xích mít giữa cử hoàng tử và thái tử, hóa ra, người nàng ta trung thành lại là mộ dung triều, chẳng trách nói phản liền phản, hóa ra đã chuẩn bị từ lâu rồi, vậy Ngật Chi nhìn tạ thù, nàng có tính toán gì không, tạ thù đang định trả lời, thì bên ngoài truyền vào một giọng nói quen thuộc, quấy rầy Vũ Lăng Vương, ta đưa thuốc tới rồi, nàng ngước đầu nhìn, một thiếu nữ thước tha bưng khay bước vào váy ngắn theo hoa trâm ngọc lộng lẫy mày xanh thanh tú má ửng ráng hồn quả nhiên là một diêu dung vốn không ngờ trong lều còn có người khác một diêu dung ngẩng đầu nhìn thấy tạ thù suýt nữa làm đổ bát thuốc sao ngươi lại ở đây nói xong mới ý thức bản thân đã thất lễ lại miễn cưỡng hành lễ tham kiến thừa tướng tạ thù nhìn thoáng qua vệ ngật chi thảo nào đã lâu không gặp thấy khí sắc của vũ lăng vương tốt lên nhiều lắm hóa ra mỗi ngày đều uống thuốc bổ vậy ngật chi nháy mắt với mục diêu dung ý bảo nàng lui ra ngoài nhưng mục diêu dung vừa thấy tạ thù thì cả người xù lên như con nhím hận không thể xông lên kéo hai người cách xa hai ba trượng mới cam tâm vì thế không những không đi mà còn bưng thuốc tới đặt trước án vũ lăng vương uống nhanh đi để nguội sẽ không dễ uống đâu nói xong còn cười khanh khách nhìn tạ thù thừa tướng cũng muốn uống một bát chứ tạ thù cười tủm tỉm bản tướng không cần Nhưng Vũ Lăng Vương lại rất thích, ngươi vẫn nên để dành cho hắn thì tốt hơn, vệ ngật chi bóp tráng, đành phải trực tiếp mở miệng, diêu dung, nàng đi ra ngoài đi, bản vương còn có việc muốn bàn luận với tạ tướng, một diêu dung liếc mắt nhìn tạ thù, miễn cưỡng ra ngoài, tạ thù thấy vệ ngật chi xưng hô thân thiết với nàng kia, cười nói, trọng khanh về Vũ Lăng không lâu, lúc về lại có thêm một người thân thiết quá nhỉ, vệ ngật chi thở dài, đừng nói nữa. Nàng đi theo từ Ninh Châu đến kiến Khang thăm người thân, đi qua Vũ Lăng, tới phủ nhà ta bái phỏng, gia mẫu vì mối quan hệ sâu xa giữa ta và nhà họ một nên mới giữ nàng ấy ở lại ít lâu, sau nghe nói nàng muốn đến kiến khăn nên mới để nàng ta cùng đi với ta, tạ thù cười cợt, rất tốt, đi chung đường tịch mịch, có một mỹ nhân như hoa ở bên, mới có thú tiêu khiển, vậy Ngật Chi bỗng nhiên nhìn nàng chầm chầm, cười như có như không, tạ thù nhìn hắn. Bản tướng định khuyên nhũ thái tử và cửu hoàng tử vứt bỏ hiềm khích, cùng nhau nghị hòa với trường sa vương, ổn định thế cục xong, xuất binh đánh lui thổ dục hồn, vũ lăng vương thấy thế nào, vệ ngật chi đành kìm nén cảm xúc, vừa định trả lời thì mục dư dung vừa đi đã quay lại, vừa rồi quên không hỏi vũ lăng vương, buổi tối ngày muốn ăn gì, vệ ngật chi bất đắc dĩ nói, những chuyện này đều có đầu bếp sắp xếp rồi, nàng không cần tự tay làm, mục diu dung còn định nói gì nữa. Hắn khoát tay, ý bảo nàng đi ra ngoài, tạ thù hơi nhếch môi, về ngật chi nói tiếp, biện pháp nàng vừa nói đúng là rất ổn thỏa, nhưng ta lo trường sa vương không chịu hòa đàm với hai vị hoàng tử, mà cửu hoàng tử còn chưa trưởng thành, một dư dung lại đi vào, thư tướng định ở lại đây bao lâu, có muốn nếm thử tay nghề của dư dung hay không, vệ ngật chi dở khóc dở cười, tạ thù hồ theo nàng ta, cười ngọt ngào, điều đó là đương nhiên, nếu một cô nương đã tích cực như vậy. Chi bằng đến phủ của bản tướng chơi vài ngày, bản tướng cũng sẽ có lộc ăn nhiều hơn, một dư dung sưởng sốt, hả, không, không, không, đa tạ thừa tướng, ta không đi đâu, sao lại thế, không phải vừa rồi mới nói rất tốt sao, tạ thù gọi một bạch vào phân phó, đi giúp một cô nương thu dọn đồ đạc, đưa nàng về tướng phủ đi. Chương 53, vậy Ngật Chi rất vui trước sự sắp xếp của tạ thù. Nếu không vì tương phu nhân ép hắn đưa một Diêu Dung cùng đi thì mới cho hắn trở về thì hắn cũng chẳng đến nỗi phải đưa một cô gái chưa chồng vào quân doanh, một Diêu Dung lại không cam lòng, không chịu đi cùng một Bạch, rõ ràng tương phu nhân đã cho phép ta bất cứ lúc nào cũng có thể ở bên Vũ Lăng Vương, thừa tướng không có quyền can thiệp vào việc nhà người khác. Tạ Thù nhíu mày nhìn về phía Vệ Ngật Chi, hóa ra đây là việc nhà của họ vậy các người. Vệ Ngật Chi vội ho một tiếng Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyền độc.com, cũng được, nhưng hôm nay bản tướng và Vũ Lăng Vương bàn chuyện quốc gia đại sự, chỉ có một cô nương ra ra vào vào, nếu như sau này tin tức bị tiết lộ, sẽ hỏi tội ngươi, ngươi có sẵn sàng gánh trách nhiệm hay không, về ngật chi gật đầu, tà tướng nói phải, dù sao đây cũng là việc lớn, một dư dung tuổi thân, chu môi rồi quay đầu ra ngoài, một bạch vội vàng đuổi theo, rốt cuộc trong lều cũng khôi phục sự yên tĩnh. Tà thù lúc này mới phất tay nói với vệ ngật chi, nói tiếp đi, vệ ngật chi nhìn vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc của nàng, chỉ có thể nín cười, ta nói trường sa vương chư chắc đã đồng ý đàm phán với hai vị hoàng tử, nhưng nàng nói cũng rất đúng, thế này đi, bên phía cửu điện hạ sẽ do ta thuyết phục, bên phía thái tử giao cho nàng giải quyết, tìm một cơ hội để hai huynh đệ họ gặp mặt nói rõ ràng, bọn họ đều là người hiểu chuyện, sẽ biết phân rõ nặng nhẹ thôi, cũng được. Cứ làm như vậy đi, tạ thù nói xong liền đứng dậy rời đi, vậy ngật chi đưa tay kéo nàng lại, cứ thế về à, không phải sao, nàng liếc nhìn bát thuốc trên bàn, thuốc sắp nguội rồi kia, vẫn nên uống nhanh đi thì hơn, đừng phụ lòng tốt của người ta, ừm, nói cũng phải, vậy ngật chi buông tay ra, giả vờ bất đắc dĩ nhất bát thuốc lên, tạ thù lạnh lùng đi thẳng ra ngoài, hắn thả bát xuống, rốt cuộc cũng không nhịn được bật cười, lại đứng dậy đuổi theo, Ta tướng chậm đã. Bản vương cùng ngày tới kiến khang, tạ thù vẫn lầm lì như cũ, vũ lăng vương cứ tự nhiên, một Diêu dung đã về tướng phủ trước, tỏ rõ vẻ không vui, một bạch theo phía sau hỏi nàng định làm món gì đãi thừa tướng, nàng tức giận dậm chân, không làm gì hết, một bạch xoa xoa mũi, lầu bầu, không làm thì không làm, tướng phủ nhà ta đâu có thiếu thứ gì, hừ, tạ thù và vệ ngật chi cũng giục ngựa chạy về kiến khang, suốt đường đi không hề nói chuyện. Sau khi vào thành lại chia thành hai ngã, một người muốn vào cung đi gặp thái tử, một người phải về phủ đại tư mã khuyên nhủ cửu hoàng tử, trước khi chia tay, vệ ngật chi muốn nói với tạ thù vài câu, ai ngờ vương kính chi đã vội vã tới rồi, vừa trông thấy mặt đã nói, rốt cuộc thừa tướng cũng đã trở về, tại hại chờ đợi đã lâu, hắn nói xong lại nhìn sao vệ ngật chi chào hỏi, cũng tính là thân thiện nhưng sau đó lại đi theo tạ thù nói chuyện, còn muốn mời nàng đi cùng xe mình về. Tạ thù cũng không từ chối, thoải mái theo hắn lên xe, vậy Ngật Chi nhìn hai người trò chuyện thân mật, cảm thấy không vui, Phu Huyền lặng lẽ lùi về phía sau, trong lòng còn thắc mắc, vừa nãy chẳng phải quận Vương còn rất vui vẻ hay sao, Vương Kính Chi vội vàng đến đây bởi vì hướng đi của Trường Sa Vương có sự thay đổi, ông ta không theo kế hoạch đã định tới Kiến Khang mà bỗng nhiên dẫn binh đi về phía Nam, đến hạ quận Nam Khang, giờ đã dẫn binh tới quận Tấn An. Nếu chiếm được nơi này thì không cần đi qua Giang Châu, thẳng đường qua cối kê về Kiến Khang, Vương Kính Chi nói, Trường Sa Vương luôn cư xử biết điều, trong triều không mấy ai hiểu rõ ông ta, người này tâm tư quỷ quyệt, bỗng nhiên thay đổi kế hoạch, chắc chắn là đã biết được tin Vũ Lăng Vương đóng quân ở Giang Châu rồi, tạ thù gõ gõ cây quạt trong lòng bàn tay, binh lực từ Châu đã canh giữ bên ngoài Đô Thành, chắc chắn Trường Sa Vương muốn bảo toàn binh lực nên mới đi đường vòng. bản tướng đã thương nghị với vũ lăng vương muốn khuyên nhủ thái tử và cửu hoàng tử cùng liên thủ đánh lùi quân địch sắc mặt vương kính chi vô cùng lo lắng thái tử ôn hoài nhưng tính tình lại nhắc gan không biết có thuyết phục nổi không dù sao vẫn phải thử một lần mới được trong đông cung tư mã lâm nằm nghiêng trên giường vô cùng rầu rĩ tạ thù và vương kính chi một trước một sau đi theo cung nữ vào nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy không ổn lắm vương lạc tú ngồi cạnh bên giường cung trang thanh lịch tóc mê búi cao, dung nhăn vốn đoan trang khi sư nay lại thêm diễm lệ vài phần, tạ thù tiến lên chào hỏi, vương lạc tú đứng dậy đáp lễ, lặng lẽ nhìn nàng, tư mã lâm ngồi dậy, vừa thấy tạ thù liền thở dài, hôm nay thừa tướng tới đây là vì cửu hoàng đệ có động tĩnh gì ư, tạ thù lắc đầu, cửu điện hạ còn chưa kích động đến mức đánh thật vào đông cung, thái tử điện hạ có thể yên tâm, nàng nháy mắt với vương kính chi để hắn nói kế hoạch, dù sao người một nhà cũng dễ nói chuyện hơn vương kính chi kể kết quả bàn bạc giữa tạ thù và vệ ngật chi cho tư mã lâm nghe quả nhiên hắn lộ vẻ mặt do dự cửu hoàng đệ sẽ đồng ý chứ tạ thù khuyên nhủ thái tử điện hạ là huynh trưởng ngài đã lên tiếng thì chắc chắn cửu điện hạ sẽ đồng ý thôi vương kính chi gật đầu thừa tướng nói có lý cửu điện hạ là vì quá lo lắng cho bệ hạ và quý phi nên mới bị người ta xôi khiến nhưng cũng sẽ không hồ đồ quá mức đâu ạ Vậy, bên phía trường Sa Vương thì sao, tạ thù mím môi, phe phẩy chiếc quạt, Vương lạc tú nhìn nàng và ca ca, bỗng nhiên nói, để ta và thái tử nói chuyện riêng một lúc, tạ thù và Vương kính chi liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng lui ra ngoài điện, cửa điện đóng lại, Vương lạc tú đi đến bên cạnh thái tử, nắm chặt tay hắn nói, đêm thành hôn, chẳng phải điện hạ đã hứa sẽ bảo vệ lạc tú một đời một kiếp hay sao, bây giờ đối đầu với kẻ địch mạnh. Chẳng lẽ Điện hạ muốn lùi bước ư, Tư Mã Lâm ngẩn người, lộ vẻ xấu hổ, nàng nói đúng, bản cung là thái tử một nước, bây giờ phụ hoàng đau ốm, quốc gia nguy vong, lại còn sợ đầu sợ đuôi, đúng là không phải, Vương Lạc Tú ngồi xuống dựa vào lòng ngực hắn, Điện hạ yên tâm, dù thế nào đi nữa, thiếp cũng sẽ cùng tiến cùng lùi với người, Tư Mã Lâm ôm chặt nàng, gật đầu, bên phía Tư Mã Đình cũng chẳng dễ dàng gì, vậy ngật Chi khuyên hắn hồi lâu, Nhưng hắn vẫn còn lo lắng, Trường Sa Vương và Thái tử tình cảm sâu sắc, ai có thể đảm bảo bọn họ không cấu kết với nhau, bản tướng có thể bảo đảm, Về Ngật Chi và Tư Mã Đình cùng ngẩng đầu nhìn ra cửa, đã thấy tạ thù đi theo phù huyền vào trong, gian thần nhà ngươi tới nơi này làm gì, Tư Mã Đình đập bàn đứng dậy, tạ thù cười cười, tới thuyết phục cửu điện hạ ấy mà, ngay cả Thái tử cũng đã đồng ý sẽ chống lại Trường Sa Vương, vậy mà ngài còn ở đây nghi ngờ ngài ấy. Cái gì, Thái tử ca ca đã đồng ý rồi ư, đúng vậy, lát nữa Thái tử sẽ tới, bản tướng đến trước để thăm dò ý tứ của Điện Hạ mà thôi, nhưng xem ra, Điện Hạ cũng không giống người khẩu Phật tâm xa, ánh mắt vẫn còn tin tường lắm, Tư Mã Đình bị nàng nói kháy, căm giận ngồi xuống, không lâu sau, Thái tử đi cùng Vương Kính Chi tới, hắn đặc biệt mặc triều phục, rất trang trọng, bước nhanh vào đại sảnh, nhìn thấy Tư Mã Đình thì xấu hổ nói, cửu hoàng đệ. Nếu như bản cung có thể sớm nói chuyện rõ ràng với đệ thì chuyện sẽ không rối tung rối mù đến mức này, đều là lỗi của bản cung, bây giờ loạn trong giặc ngoài, huynh đệ chúng ta vẫn nên dừng đấu đá đi, tư mã đình hừ một tiếng, những chuyện khác có thể tạm thời không nhắc tới, chỉ sợ thái tử ca ca và hoàng thúc tình cảm sâu đậm, đến lúc đó lại không xuống tay được mà thôi, mặc dù bản cung và hoàng thúc tình cảm sâu sắc nhưng cũng biết phân biệt phải trái đúng sai, sắc mặt tư mã đình cũng hòa hoãn hơn nhiều. Tạ thù nhân cơ hội nói, anh em trong nhà bất hòa sẽ khiến người ngoài coi thường, nay hai vị điện hạ đã đồng tâm hiệp lực, chắc chắn mẹ hạ sẽ rất vui mừng, tư mã đình nhớ tới hoàng đế, rốt cuộc cũng dao động, lại nhìn vệ ngật chi, người sau nhìn hắn gật đầu, được, vậy ta và thái tử ca ca cùng vào cung đi gặp phụ hoàng, thái tử rất vui vẻ, mời hắn đi trước, vương kính chi theo hai vị hoàng tử vào cung, tạ thù vốn cũng muốn đi theo nhưng bị vệ ngật chi kéo lại. Ngoài mặt thì hắn tỏ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bàn tay đã luồn qua ống tay áo rộng mà túm chặt tay nàng, ta vất vả lắm mới có thể trở về, hiếm khi có cơ hội ở chung một chỗ, nàng cũng không cần ăn giấm chua rồi để vương kính chi tha đi như thế, ta ăn giấm chua khi nào, tạ thù ra vẻ quang minh chính đại nói, vậy ngật chi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, dẫn nàng ra cửa sâu rồi ôm vào lòng, tạ thù không tránh thoát, cười nói, Sao ta cảm giác người ăn giấm chua là chàng mới đúng nhỉ, vậy Ngật Chi mỉm cười gật đầu, đúng thế, nhưng ta không chối bay chối biến như nàng đâu, tạ thù lườm hắn một cái, sau khi hoàng đế tỉnh dậy thấy thái tử và cửu hoàng tử cùng quỳ trước giường, như thể chân tay muốn chống lại trường sa vương, đột nhiên cảm động đến mức lệ nóng dân trào, không ngờ trẫm lại bị đệ đệ ruột mưu phản, bây giờ có thể thấy huynh đệ các con đồng tâm, trẫm cảm thấy được an ủi rất nhiều, bởi thế, Ông ta càng thêm yêu thích cửu hoàng tử, cũng không còn có cái nhìn phiến diện về thái tử, tinh thần tốt hơn hẳn. Sớm hôm sau, tạ thù hạ lệnh để Vương Kính Chi dùng lời của thái tử viết chiếu chiêu hàng trường Sa Vương, lại lệnh cho Vũ Lăng Vương dẫn binh áp sát, nếu không nghe theo, lập tức phát binh, binh mã trường Sa Vương đóng ở quận Tấn An, tạm thời còn không đáp lại nhưng bên phía chiến trường Ninh Châu lại truyền về tin xấu, Hoàng Đình ngồi trong quán rượu uống rượu với đám con cháu thế gia. Quay đầu chợt thấy bên ngoài có mỹ nhân đi qua, chén rượu trong tay bất giác sánh ra ngoài hơn nữa, nụ cười duyên dáng, đôi mắt đen lấy, đây là cô gái đẹp nhất mà hắn từng được trông thấy, đám bạn cười đẩy hắn, tầm mắt hắn không nỡ thu hồi lại, bỗng nhiên lại thấy theo sau mỹ nhân còn có người quen là một bạch, mừng rỡ trong lòng vội vã xông ra ngoài, một bạch dẫn mấy người theo sau bảo vệ một dư dung, bỗng nhiên bị người khác kéo tay, quay đầu mới thấy hóa ra là hoàng công tử. Vội vã chào hỏi, Hoàng Đình nhét một thỏi bạc vào trong tay hắn, tắt lưỡi cười, một bạch, mỹ nhân ấy là ai vậy? a là con gái út của thứ sử Ninh Châu Mục Xuân đang làm khách ở tướng phủ ạ, Hoàng Đình sửng người, ồ, xem ra biểu ca nam nữ đều ăn nay lại có niềm vui mới. Hai, không có phần của hắn, đang cúi đầu ủ rũ muốn trở về, thì bỗng nhiên có người cưỡi ngựa phi nước đại tới, chạy thẳng tới trước mặt một dư dung thì dừng lại, xuống ngựa bẩm báo. Thư tướng mời một cô nương hồi phủ, Ninh Châu gửi tin về, có liên quan tới lệnh tôn, một Diêu dung cắt ngang lời hắn, có chuyện gì thì nói luôn đi, ta không muốn gặp hắn, ngoài đường có vô số ánh mắt sắc như dao trừng nàng, đây là ai, dám coi thường tạ tướng của chúng ta, người kia lộ vẻ khó xử, do dự hồi lâu mới nói, thứ sử Ninh Châu đã tử trận, một Diêu dung ngẩn người, sắc mặt trắng bệch, những thứ đồ trong tay đều rơi xuống đất, thân thể nghiêng đi rồi ngất xỉu. Hoàng đình vội xông đến dìu nàng, bị trái phải nhìn vào thấy lúng túng, rồi dứt khoát ôm nàng nói với một bạch, ta đưa nàng về tướng phủ, trở về tướng phủ, một Diêu dung không còn vẽ hoạt bát như ngày thường, từ sau khi tỉnh lại đều khóc như mưa, ngay cả cơm cũng không chịu ăn, từ nhỏ nàng đã được phụ thân nuông chiều, làm sao chịu nổi đã kích lớn thế này, ta thù khuyên nàng rất lâu, nhưng nàng chẳng buồn để ý, chỉ có mấy ngày đã vô cùng tiều tụy. Nay vệ Ngật Chi đã điều binh về ngoài thành kiến khang, tạ thù do dự không biết có nên để hắn đón một diêu dung về phủ đại tư mã hay không, dù sao, người cũng là do hắn mang đến, ở tướng phủ cũng chỉ là làm khách mà thôi, không chờ nàng mở miệng, vệ Ngật Chi đã tự mình đến rồi, hắn còn chưa thay giáp trụ, tay giữ bội kiếm, rõ ràng vô cùng gấp gáp, một bạch dẫn hắn tới chỗ ở của một diêu dung, tạ thù cũng đang ở đó. Thấy hắn đến định đứng dậy nói chuyện thì một dư dung vốn đang lặng lẽ khóc như nhìn thấy người thân, liền đào khóc, lao thẳng vào ngực vệ ngật chi, tạ thù miếm môi ngồi xuống, phức tay ra hiệu cho một bạch ra ngoài, vệ ngật chi đẩy nhẹ nàng ra, cố gắng nén bi thương, lệnh tôn xã thân vì nước, là anh hùng, thân là con gái anh hùng, cũng nên kiên cường mới được, một dư dung ngoan ngoãn nhín khóc, nghẹn ngào để hắn đỡ ngồi xuống, tạ thù không còn gì để nói. Nàng nói mấy ngày liền cũng không hiệu quả bằng một câu nói của vệ ngật chi, vệ ngật chi an ủi nàng ta xong, liền muốn cáo từ, trong doanh trại vẫn còn việc phải xử lý, khi nào rảnh rỗi bản vương sẽ tới thăm nàng, hắn gật đầu với tạ thù, xoay người đi ra ngoài, tạ thù thấy một du dung đã không sao, cũng đứng dậy cáo từ, nàng chậm rãi ra ngoài, vừa mới tới chỗ ngoặt ở hành lang đã thấy vệ ngật chi đứng ở đó, không phải chàng đã đi rồi sao, tạm biệt nàng xong mới có thể đi. Chẳng phải vừa nãy chàng thấy rồi sao, vệ ngật chi đến gần vài bước, mỉm cười rồi cùng nàng đi về phía trước, tạ thù nói, vũ lăng vương vẫn nên sớm về doanh trại đi thì hơn, vệ ngật chi kéo tay nàng, tay còn lại lướt qua gò má nàng, được rồi, bản vương phải đi đây, tạ tướng dừng chân, không cần tiễn, hôm sau, bỗng nhiên thái hậu phái người đến tướng phủ, đón một dư dung vào cung, mục xung là tâm phúc của hoàng đế, tuy rằng bị điều tới ninh châu, Nhưng tình cảm quân thần vẫn còn đó, hoàng đế mới vui mừng vì sức khỏe khá lên thì lại nhận được tin dữ, lại đau lòng, thái hậu vì muốn trấn an ông ta, biết được một dư dung đang ở kiến khang thì muốn thay ông ta tận tâm với nàng, thái hậu đã gặp vô số người nhưng vừa nhìn thấy một dư dung thì mắt vẫn sáng lên, kéo tay nàng nói vài câu, không quên hỏi tuổi, một dư dung đứng trước mặt thái hậu, đương nhiên rất ngoan ngoãn trả lời, bẩm thái hậu, dư dung vừa tròn 17 ạ. đã đến tuổi cập kê rồi công thần tử trận một trong những mánh khóe điển hình chơi trợ cấp của hoàng tộc chính là sắp xếp tương lai cho con cái của bọn họ thái hậu cũng không ngoại lệ dịu dàng hỏi diệu dung đã có hôn ước với ai chưa trong lòng đã có người thầm thương chưa một diêu dung động lòng liền nói có ạ một diêu dung đã thầm thương vũ lăng vương từ lâu rồi ạ chương 54, tạ thù cũng không biết chuyện một diêu dung tiến cung nàng còn chuyện quan trọng hơn phải đối phó Tình hình chiến trận ở Ninh Châu không hề biến động sau cái chết của Mục xung ngược lại, tiên phong tuân trắc và phó tướng Trương Triệu lại lợi dụng cái chết của ông ta để cổ động sĩ khí, đau thương tất có chiến thắng, ép quân của Mộ Dung Triều ra tới ngoài thành Ninh Châu, hai bên tiếp tục duy trì thế giằng cò, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyền độc.com, tạ thù nhân cơ hội này phái thủ hạ phụ ta viết hịch văn chỉ trích dân thổ dục hồn phá hoại hiệp định, hủy hoại đạo nghĩa, hiệu triệu đàn ông nước tấn tổng quân. Trong lúc nhất thời tinh thần quân dân xúc động, nhưng cơ hội này, nàng bắt đầu dốc toàn lực sắp xếp đối phó với chuyện trường Sa Vương, rốt cuộc trường Sa Vương cũng phái người tới, là một văn sĩ trung niên, có vẻ rất khôn khéo, Vương Kính Chi muốn dẫn hắn tới Đông Cung gặp Thái Tử, nhưng hắn nói thẳng là muốn gặp Thừa Tướng, Vương Kính Chi không còn cách nào khác, đành dẫn hắn tới gặp Tạ Thù, Tạ Thù ngồi trong thư phòng, thấy kẻ kia nhìn mình chầm chầm, không quỳ không lạy Liên gọi một hộ vệ vào nói, kẻ này không biết lễ nghi, chặt một chân của hắn cho tà, văn sĩ kia kinh hãi vội vàng hành lễ, thừa tướng thứ tội, tiểu nhân đã mạo phạm, tạ thù thấy hắn chẳng có chút khí phách nào, xem ra ánh mắt dùng người của trường sa vương cũng chỉ đến thế mà thôi, nàng trầm giọng hỏi, trường sa vương nói thế nào, văn sĩ cúi thấp đầu nói, trường sa vương nói không đàm luận với thái tử, cũng không đàm luận với cửu hoàng tử. Mà muốn đàm phán với Thừa tướng và Vũ lăng Vương, tạ thù và Vương Kính Chi nhanh chóng trao đổi ánh mắt, quả nhiên gã trường Sa Vương này rất thông minh, thái tử và cửu hoàng tử vừa mới bị thuyết phục liên thủ, hắn lại kiên quyết chọn hai người ủng hộ đến đàm phán, như thế, trong quá trình đàm phán cũng sẽ dễ dàng chia rẽ hai vị hoàng tử, văn sĩ lại nói, hơn nữa, hai vị phải mặc trang phục nhẹ nhàng, không thể mang vũ khí vào thành, tạ thù cười lạnh, trường Sa Vương có bao nhiêu binh mã. Ngoài thành kiến khang có bao nhiêu binh mã, từ khi nào hắn có tư cách ra điều kiện vậy, triều đình phát thư chiêu hàng cho hắn chẳng qua là vì xem trọng hắn là hoàng thân quốc thích, càng không muốn để kẻ thù chiếm lợi, hắn lại dám cấu kết với kẻ địch, tội danh phản quốc còn phải bó tay chịu trói đấy nhé, văn sĩ bị nàng quát lớn đến mức giật mình, ổn định tinh thần nói, tiểu nhân đã làm tròn chức trách, chuyện lời xong rồi à, được, ngươi trở về. Truyền lại lời của bản tướng không sót một chữ cho Trường Sa Vương nghe, hắn chính là một kẻ loạn thần tạc tử, có tư cách gì đòi giết bản tướng Hữ văn sĩ lo sợ nàng sẽ ra tay hạ sát mình, vội vã lạy bái rồi chạy mất, Vương Kính Chi nâng chén trà nhằn nhã liếc mắt nhìn tạ thù, thư tướng không lo đã kích động Trường Sa Vương hay sao, tạ thù lắc đầu, cái gọi là đàm phán chẳng qua chỉ là kế kéo dài thời gian, hiện giờ binh mã của Dương Kiệu đã vòng tới phía sau quận Trường Sa. Trường Sa Vương làm đến nơi đến chốn vừa vặn có thể bao vây xào huyệt của hắn, bây giờ điều cần làm chính là kích động hắn ra tay, mới có thể trước sau đồng loạt một lần phản công, Vương Kính Chi bừng tỉnh, ngón tay miết nhảy chén trà, hành động này của Trường Sa Vương sẽ là đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng, chắc chắn ôm tâm lý tất thắng mà xông đến, tạ thù cười nói, có thể là quyết tâm muốn chết đấy chứ, quả nhiên Trường Sa Vương bị kích động, ngay trong ngày xé nát thư chiêu hàng. phái binh mãi nhân lúc đêm tối đánh lén quận cối kê, quận trưởng bất tài để cho hắn vào như chỗ không người. Nhưng chuyện đầu tiên hắn làm khi chiếm được cối kê chính là đào xới mộ tổ của các danh gia vọng tộc, nhà họ vương đương nhiên phải đứng mũi chịu sào. Tin tức truyền về kiến khang, tất thảy gia tộc đều kinh ngạc đến ngây người. Tạ thù còn đang nghi ngờ động cơ hành động của Trường Sa Vương thì lão thái công nhà họ Lưu đã phái người gửi thư tới. Lão Thái Công nhà họ Lưu là người lớn tuổi nhất trong số trưởng bối các gia tộc, lúc kiên đế còn tại vị, ông ta rất được sủng ái, tạ thù không am hiểu về trường Sa Vương nên mới gửi tin dò hỏi chỗ lão Thái Công, hôm nay ông ta mới có hồi âm, trong thư viết vô số lời ca tụng trường Sa Vương, tạ thù cũng đã từng nghe nói, trường Sa Vương là một người văn thao vũ lược, mọi thứ đều tinh thông, vì lẽ đó bắt đầu cho rằng ông ta không cam lòng chịu lép vế mới khởi binh tạo phản. Nhưng sau đó lão Thái Công còn nhắc đến chuyện xưa, khi tiên đế còn tại vị, hỏi mấy vị hoàng tử kế trị quốc, Trường Sa Vương đưa ra ý kiến phải loại trừ thế gia vọng tộc, tập trung hoàng quyền, khiến cho tiên đế vô cùng khiếp sợ. Việc này lúc đó đã bị tiên đế bác bỏ, bằng không tức sẽ dẫn tới đại loạn. Tạ thù vô cùng bất ngờ, hóa ra Trường Sa Vương mang cờ hiệu diệt nàng mà đến, mục đích để soáng vị cướp ngôi. Nhưng giờ nàng mới hiểu rõ vì sao ông ta lại muốn soán vị cướp ngôi, nếu muốn đối phó với các gia tộc, vậy đương nhiên các gia tộc phải liên thủ để ngăn cản ông ta, lúc này tạ thù mới sai người đi đưa tin tới các gia tộc, muốn liên hợp binh mã, các tộc đều có binh mã riêng, chẳng qua nhiều hay ít mà thôi, liên hợp lại cũng sẽ tạo dựng được một sức mạnh khổng lồ, thật là kỳ quái, trong lúc cấp bách này lại không thấy bóng dáng vương kính chi, sau khi viết xong tin, nàng cảm thấy mệt mỏi. Dùng tay chống tráng tựa vào án thư chọt mắt một lúc thì một mạch vội vã đi vào thư phòng nói, công tử, một cô nương và hoàng công tử lại ầm ĩ bên ngoài cửa phủ, tạ thù mở mắt ra, cái gì, đi xem xem, hoàng đình ở bên ngoài đã nấn đá từ lâu, từ sau khi gặp một dư dung, trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, hận không thể lúc nào cũng trông thấy nàng, cho dù cân nhắc khả năng biểu ca của mình và nàng có chút quan hệ, nhưng vẫn kìm lòng không đặng mà chạy tới nơi này. đúng lúc một diêu dung vừa từ trong cung trở về vừa xuống xe đã thấy một người đàn ông nhìn mình chằm chằm không chớp mắt trong lòng đã không hề vui vẻ chờ đến khi hắn chủ động nói chuyện liền nghiêm mặt mắng hắn vài câu hoàng đình rất oan ước hắn nói chuyện trực tiếp không giữ mồm giữ miệng mà rằng ngày ấy cô nương té xỉu chính là ta ôm nàng lên xe sao cô nương lại tuyệt tình đến vậy một diêu dung trợn tròn mắt ngươi đúng là đồ xấu xa hoàng đình vội nói không phải Không phải, ta đối với cô nương là vừa gặp đã thương, không hề có ý đồ xấu, nói xong, hắn lại vội vã bổ sung, ta biết cô nương đang trong thời gian chịu tan, chờ ba tháng nữa lại bàn việc này có được không, ta chỉ muốn gặp nàng mà thôi, hoàng đế đã ban chỉ, để không bỏ bê chính sự, đối với gia đình quan lại, thời gian chịu tan lấy tháng thay năm, ba tháng chịu tan tương đương với ba năm, một dư dung hừ một tiếng, ta không có tình cảm với ngài. tốt nhất công tử nên mau đi đi, tránh đắc tội với Vũ Lăng Vương, Hoàng Đình vừa nghe liền vui vẻ, Vũ Lăng Vương ấy à, là bạn tốt thời thơ ấu của ta, có gì mà đắc tội cơ chứ, mục diêu dung cả giận nói, Thái Hậu đã hứa gả ta cho ngày ấy, ngày lại vô lễ, chẳng phải là đắc tội ngày ấy rồi sao, Hoàng Đình ngẩn người, hả, có phải ta đã nghe nhầm không vậy, bản tướng cũng định hỏi câu này, tạ thù đứng trước cửa, nhìn mục diêu dung chầm chầm, Ngươi vừa nói cái gì, một Du dung hừ một tiếng, lướt qua nàng đi vào trong, tạ thù gọi một bạch để ý Hoàng đình, còn mình đuổi theo mục Diêu dung, đi thẳng tới chỗ nàng ta ở, hỏi lại một lần nữa, vừa rồi ngươi nói là thật sao, đương nhiên là thật, mục Diêu dung xoay người quan sát nàng từ trên xuống dưới, ngươi ganh tị đấy à, tạ thù hơi nhíu mày, ta chỉ không ngờ phụ thân một cô nương vừa mới mất mà cô đã nghĩ tới chuyện cưới gã mà thôi, viên mắt mục Diêu dung thoáng đỏ. Ngươi nói dễ dàng quá, phụ thân tử trận, huynh trưởng nhu nhược, sau này nhà họ mục sẽ sụp đổ, bây giờ thái hậu cho ta cơ hội này, sao ta lại không thể tìm cho mình một chỗ dựa, húng hồ ta thật lòng thật dạ với Vũ lăng Vương, phụ thân cũng vẫn luôn hy vọng ta có thể gả cho ngài ấy, tạ thù lạnh lùng nói, ngươi muốn gả cho hắn như thế, có chắc hắn muốn thành thân với ngươi hay không, ta biết ngài ấy không muốn thành thân với ta, tạ thù sững người, một dư dung đỏ mặt. Vậy cũng chẳng đến lượt ngươi chỉ trích ta, ta yêu hắn, dù hắn không thích ta, ta vẫn luôn yêu hắn, ta yêu hắn liền nỗ lực tranh thủ cơ hội, không thử sao biết hắn có gật đầu hay không, còn ngươi thì sao, so với ta, ngươi không có tư cách bàn chuyện cưới hỏi với hắn, ngươi có thể vì hắn mà rửa tay nấu canh ư, có thể vì hắn mà sinh con dưỡng cái hay sao, Tạ thù im lặng không nói gì, một dư dung ngồi sụp xuống bên cạnh lâu nước mắt. Hôm nay tâm trạng của nàng vô cùng kích động, tuy rằng Thái Hậu đã hứa sẽ đứng ra làm chủ cho nàng, nhưng nghĩ tới khả năng Vũ Lang Vương sẽ từ chối khiến nàng cảm thấy rất chua xót. người cha yêu thương nàng nhất đã qua đời, Vũ Lan Vương mà nàng yêu nhất lại không hề để mắt tới nàng, mười mấy năm qua vô lo vô nghĩ, quá mức kiêu ngạo, không biết cuộc đời sau này sẽ thế nào, nàng cảm giác mình quá tầm thường, cho nên khi nhìn thấy Hoàng Đình cũng tầm thường như mình liền không nén được lửa giận, tạ thù không nói nữa. Xoay người rời đi, sắp đi tới thư phòng thì nhìn thấy Hoàng Đình, hắn dễ tính, cũng không giận, chẳng qua vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, ta còn tưởng nàng ấy và biểu ca có gì đó, không ngờ người nàng ấy chọn lại là Trọng Khanh, hắn thở dài, tạ thù vỗ vỗ vai hắn, về đi, giờ không phải là lúc thích hợp nói những lời này, Hoàng Đình buồn bã ra về, nàng trở lại thư phòng, viết phong thư cho vệ ngật chi, tất cả đều liên quan tới việc sắp xếp để đối phó trường Sa Vương. Để một mạch đi trước, nàng do dự nhiều lần, rốt cuộc cũng không nhắn nhủ thêm điều gì, sớm biết ngày đó sẽ đến, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi, tất cả mọi người đều vỗ tay ủng hộ, nàng còn có thể làm được gì, một dư dung nói đúng, nàng chẳng làm được gì, dựa vào đâu mà hơ chân múa tay cơ chứ, tháng tư hoa cỏ sinh sôi, trong thành kiến khang tràn ngập màu cây cối xanh tươi, trong đô thành, màu không khí vô cùng căng thẳng, trận chiến với trường sa vương đã sắp bùng nổ. Tạ thù sau khi dùng điểm tâm xong chuẩn bị ra ngoài thì phát hiện ngoài cửa có xe của phủ đại tư mã, phù huyền đứng bên cạnh xe đỡ người bên trong ra, sau khi trông thấy nàng hơi kinh ngạc, tương phu nhân đã về rồi ư, tương phu nhân mặc y phục đỏ thẫm, vạt áo phiêu dật, dung mạo đoan trang, chào nàng một cái, lạnh lùng nói, ta tới đón dư dung về phủ đại tư mã, những ngày qua làm phiền thừa tướng chăm sóc nàng, tạ thù nghe giọng điệu của bà đã xem một dư dung là người nhà. Nhát môi mỉm cười, không nói lời nào, một bạch đã đi thông báo, tương phu nhân liếc nhìn nàng, bỗng nhiên nói, thừa tướng có thể nói chuyện với ta một lúc được không, từ sau khi nghe vệ Ngật Chi kể chuyện, tạ thù có thêm vài phần kính trọng với bà, thái độ cũng khiêm tốn hơn, đưa tay làm động tác mời, hai người đi sang một bên, tách biệt với những người khác, bây giờ thừa tướng đang là mục tiêu tấn công của trường Sa Vương, chắc cần có binh lực để thoát vòng vây phải không. Tạ thù nghe ra bà ngủ ý sâu xa, cười nói, Vũ Lăng Vương là vì cứu giúp triều đình trong cơn hoạn nạn mà đến, không phải là vì bản tướng, hơn nữa mục tiêu của trường Sa Vương cũng không phải chỉ là một mình ta, ta không quan tâm chuyện chính sự, ta chỉ quan tâm tương lai nhà họ vệ chúng ta. Tương phu nhân nhìn nàng chầm chầm, thư tướng có biết cô nhi quả phụ phải nương tựa vào nhau mà sống khổ sở đến nhường nào không, có biết phải gồng mình chấn hương gia tộc gian nan đến đâu không, tạ thù rũ mắt. Ta biết, tương phu nhân ngẩn người, nhớ đến thân thế của nàng, miếm môi không lên tiếng, một diêu dung nhanh chóng đi ra, trước tiên nói vài lời khách sáo từ biệt tạ thù, sau lại hành lễ với tương phu nhân, tương phu nhân kéo nàng dịu giọng trấn an, hai người nói chuyện thân thiết như hai mẹ con, tạ thù nhìn một lúc, rồi xoay người vào phủ, hai vị đi thông thả, bản tướng không tiễn, một diêu dung quay đầu lại nhìn bóng lương nàng, không hiểu vì sao lại có cảm giác thương cảm. Một bạch nhanh chóng đuổi theo bước chân tạ thù, nhỏ giọng nói, công tử, Vũ Lăng Vương đã xuất phát đi cối kê, trước khi đi sẽ vào cung, bước chân tạ thù hơi ngừng lại ờn. Chương 55, về ngật chi vào cung là do lệnh triệu kiến của Thái Hậu, đúng là vì chuyện thành thân, nhưng Thái Hậu cũng nói chuyện rất chừng mực, chỉ nói trước tiên quyết định chuyện vui của hắn và một dư dung, chờ sau khi dẹp yên chiến sự, một dư dung chịu tặng xong thì mới bàn chuyện cưới hỏi, dù vậy. Vậy Ngật Chi vẫn từ chối, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chấm ra Thái Hậu cũng không để tâm nhiều vào việc này, con ruột bà còn đang làm loạn tạo phản, nếu không vì chuyện phải chăm sóc an ủi người nhà công thần thì bà cũng chẳng tội gì mà đi nhớ xem ai đến lượt phải thành thân, vì vậy bà cũng không hỏi nhiều, chỉ nói tất cả hãy chờ sau khi chiến sự yên ổn thì tính tiếp, như thế cũng đủ thời gian cho một diu dung hồi phục tinh thần, vậy Ngật Chi sớm biết Thái Hậu dễ đối phó. Người khó đối phó nhất vẫn là mẫu thân nhà hắn tương phu nhân, nhưng hắn cũng không lưu lại mà vừa ra khỏi cung đã dẫn quân thẳng tới cối kê dẹp loạn. Trường Sa vương tư mã thích trẻ trung phong độ, lòng ôm chí lớn nhưng tiếc rằng vì ông ta đưa là ý kiến lật đổ chế độ danh gia vọng tộc, nên số người ủng hộ đã ít nay càng ít hơn, bên cạnh gần như không có nhân tài đắc lực, nếu không đã không phải đi tới bước đường cùng là hợp tác với tộc thủ dục hồn. Kế hoạch ban đầu của ông ta là tộc thủ dục hồn dẫn binh lực thu hút phần lớn binh lực của vệ Ngật Chi tới Ninh Châu, còn bên trong nước Tấn thì lại kích động thái tử và cử hoàng tử trở mặt với nhau, đến lúc đó ông ta đánh tiếng mang cờ hiệu dẫn quân vào đô thành, binh lực sung túc, chuyện lớn sẽ dễ dàng đặt thành, nhưng vệ Ngật Chi trước kia thường xuyên canh phòng cẩn mật Ninh Châu nay lại thay đổi thái độ, tỏ ra rất bình thường, hắn giao Ninh Châu cho thuộc hạ xử lý còn bản thân lại canh giữ kiến khang. Thậm chí còn cùng tạ thù thuyết phục thái tử và cử hoàng tử hòa hảo, hai người này không phải đối đầu hay sao, mộ dung triều cũng là một kẻ xảo trá, chỉ muốn kiếm lợi sau cùng, căn bản không xuất binh lực hùng hậu ra, giết một thứ sử xong lại bị ngăn chặn, tư mã thích chỉ có thể giả vờ nhận đàm phán, đi dò hỏi tình hình ở kiến khang, không ngờ tạ thù lại nhìn thấu kế hoạch của hắn, châm biếm lại, ép hắn ra tay, đám thế gia ở cối kê do họ vương dẫn đầu. Còn lại đều là sĩ tộc phương Nam Những gia tộc này không ưa tạ thù Tư mã thích vì bị tạ thù kích động Nên mới lệnh đào mộ tổ bọn họ lên Một mặt để cho hải giận Mặt khác cũng muốn đẩy cao mâu thuẫn Giữa tạ thù và bọn họ Không ngờ tạ thù lại lập tức xuất binh tấn công Khiến hắn không kịp phản ứng Sai lầm lớn nhất của hắn chính là Không điều tra tường tận về gã thừa tướng Trẻ tuổi kia Tư mã thích ngồi trong thủ phủ quận cối kê Nhìn bản đồ Bên cạnh có phụ tá than vãn Lẽ ra điện hạ không nên làm vậy, điều không nên làm nhất chính là đào bới mộ tổ đám thế gia cối kê, ngài còn chưa đăng cơ đã đối nghịch với bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa đâu. Tư mã thích lạnh mặt tỏ vẻ không cần, làm là làm, làm gì có chuyện sau này đổi ý, phụ tá khúm nuống ngậm miệng, báo, ngoài cửa có binh sĩ lao vào, quân địch đến, tổng cộng có hai vạn nhân mã, canh giữ ở chính cửa trước, tư mã thích đứng dậy, cầm kiếm trong tay, hừ... Chỉ có hai vạn người, sợ cái gì, bản vương sẽ khiến chúng có đi mà không có về, hắn gọi một gã tướng, đưa tin cho phía thủ dục hồn, dục mộ dung triều ra tay đi, viên tướng nói, hiện giờ đưa tin, nước xa không cứu được lửa giận, người của chúng ta chưa chắc đã ra khỏi thành được, tư mã thích liền rút trường kiếm chỉ vào hắn, không làm được thì mang đầu đến gặp ta, phó tướng không dám nhiều lời, không người lùi ra cửa, hai vạn nhân mã kia là đội quân tiên phong. Vệ Ngật Chi vẫn còn chưa tới, tư mã thích đứng trên tường thành dò xét, phát ra vài mệnh lệnh, đang định đi về thì lại có binh sĩ đến báo, phía sau cửa thành cũng có quân địch bao vây, phía sau chính là hướng của quân doanh từ châu, có quân đội đến cũng không có gì lạ, tư mã thích tự mình biết mình, hắn cũng không có kinh nghiệm thực chiến, đương nhiên không thể liều mạng với một người có kinh nghiệm phong phú như Vệ Ngật Chi, vội vàng ra lệnh cho đội quân tinh nhuệ tập kết đợi lệnh. Một khi có biến động có thể rút đi bất cứ lúc nào, vệ ngật chi được ca tụng là thần bảo hộ đại tấn, tiếng tâm vang xa, bách tính đều vô cùng ngưỡng mộ hắn, hắn cố gắng tới cối kê càng sớm càng tốt, dọc đường đi có bách tính chủ động trợ giúp hành quân, nhờ sự cố gắng của lòng dân mà sĩ khí tăng vọt, tư mã thích đứng trên tường thành, nhìn hắn bao vây thành, liền vung kiếm chỉ vào hắn cao giọng mắng, là tướng tài, nhưng tiếc thay tầm nhìn lại hạn hẹp. Người trải qua nỗi khổ bần hàng lại còn giúp đỡ đám thế gia môn việc kia, cuối cùng chính là hại đến đất nước, vậy Ngật Chi thúc ngựa tiến lên, giáp đen lạnh lẽo, không hề bị lay động, mời Trường Sa Vương ra khỏi thành đầu hàng, nếu không lập tức công thành, Tư Mã Thích không giận mà còn ra ai, muốn đánh liền đánh, cần gì phải phí lời như vậy, vậy Ngật Chi lui về trong trận, vung tay một thoáng, vạn mũi tên cùng đồng loạt bắn ra, Tư Mã Thích được các binh xây chay chở lui vào trong. Hạ lệnh ném đá chống lại, đang bận rộn chỉ huy thì lại có người đến báo, phía sau thành cũng đang bị tấn công, trước sau đồng loạt tấn công như vậy, tình thế nguy cấm, nhưng ông ta lại ra lệnh cố thủ cổng thành, ý chí kiên quyết, về ngật chi dưỡng lều ở ngoài thành, hạ lệnh chặt đứt đường nước và lương thực của cối kê, ép ông ta vào khuôn khổ, một mặt lại tiếp tục phải người chiêu hàng, thái độ của tư mã thích vô cùng kiên định, nhưng đám thuộc hạ thì không. Bọn họ vốn e ngại oai phong của vệ ngật chi, lại thấy thế tấn công của hắn dũng mãnh như vậy, trong lòng dao động, song phương giằng co chưa tới nửa tháng, đã có hai viên tướng lặng lẽ ra khỏi thành quy hàng, vệ ngật chi dùng tình báo của bọn họ, nhưng lúc trời tối đánh lén, công phá cửa thành, đến lúc công thành xong mới biết tư mã thích đã dẫn theo chủ lực bỏ chạy từ lâu, hóa ra hắn đã sắp xếp lối thoát qua đường thủy từ trước, các tướng lĩnh tụ họp trong thủ phủ quận cối kê, có phó tướng nói, Dương kiệu tướng quân đã tới quận Trường Sa, Trường Sa Vương cũng không thể trở về quê nhà phải không, vậy ông ta sẽ đi đâu, vậy ngật chi nhìn địa đồ, câu mày nói, nếu ta đoán không lầm, khả năng ông ta đi đường vòng tới Đinh Châu hội họp với mộ dung triều, hắn trầm ngâm chốc lát, hạ lệnh cho hai viên tướng dưới quyền đẩn binh đuổi theo, nhưng không thể liều lĩnh, chỉ cần ra sức ngăn cản tốc độ của bọn họ, còn bản thân tạm thời lui về kiến khang phục mệnh, tạ thù vừa xuất cung định hồi phủ. ngồi trong xe ngựa gấp lại chiến báo, trong lòng vô cùng lo lắng, đi được nửa đường, bỗng nhiên có người ngăn ở trước xe, hô to thừa tướng, một bạch ở bên ngoài nói, công tử, là thư đồng của Vương Thái Phó, gần đây tạ thù vẫn đang tìm Vương Kính Chi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu, hôm qua nàng lại phái người tới quý phủ của hắn, dặn hắn tới tướng phủ tìm mình, dự đoán hôm nay hắn sẽ xuất hiện, gã thư đồng nói, tiểu nhân tới chuyển lời xin lỗi tới thừa tướng, chúng tiểu nhân vừa tìm được lan chủ ngài ấy say ngất trên một phần người khác khuyên thế nào cũng không chịu rời đi hôm nay e rằng không tới tướng phủ được tạ thù kinh ngạc vén mành xe dẫn bản tướng đi xem gã thư đồng dẫn đường đi thẳng ra ngoài thành trong một bãi tha ma hoang vu vương kính chi quần áo xộc xệch dáng vẻ phóng khoáng say khước nằm trên một ngôi mộ ngay cả guốc gỗ trên chân cũng mất một chiếc thái phó ngài đang làm gì thế nghe có tiếng gọi Vương kính chi nheo mắt nhìn sang, bỗng nhiên cất tiếng cười to, thư tướng đến báo cho ta tin vui trường sa vương đã bị bắt phải không, hắn phá hủy mộ tổ nhà họ vương, ta vẫn còn chưa báo thù được đây, Tạ thù thở dài, để ông ta chạy mất rồi, vương kính chi dường như không nghe thấy, buồn bã cười hai tiếng, tự nhủ, là ta bất tài, để người trong tộc chết rồi mà cũng không được yên ổn, hắn dùng tay ôm mặt, trong mắt ngập nước, lặng lẽ gọi uyển hoa. Một đám người hầu cùng nhau tới dìu hắn, tạ thù hỏi uyển hoa là ai, người hầu nói đó là thê tử quá cố của lan chủ bọn họ, nàng đứng một bên, trong lòng cảm khái, vương kính chi nhìn phong lưu hào hiệp là vậy, nhưng lại là người cực trọng tình nghĩa, không ngờ lại tự trách đến mức độ này, không bao lâu sau, vương quẩn chi vội vã chạy tới, đỡ phụ thân dậy, lại nhẹ giọng khuyên nhủ, rốt cuộc cũng đưa được hắn lên xe, tạ thù nhìn theo bóng lưng hai cha con. bỗng nhiên cảm thấy đau xót vương kính chi có con trai nâng đỡ vệ ngật chi có mẫu thân chở che nàng có ai tháng năm vũ lăng vương dẫn mấy nghìn kỵ binh về triều vào cung phục mệnh lúc tạ thù vào điện hắn còn chưa cởi áo giáp dáng vẻ mệt mỏi hiển nhiên là vừa về vào cung luôn sức khỏe hoàng đế đã tốt hơn rất nhiều đầu tiên trách mắng đệ đệ đại nghịch bất đạo sau đó lại trình bày sự bi phẫn của bản thân cuối cùng khích lệ vệ ngật chi trấn an hắn không cần tự trách vì chuyện để trường sa vương chạy mất ngược lại nói đi nói lại toàn những từ cũ rích, ngay chai cả lỗ tai tạ thù nhìn chầm chầm đôi giày không tập trung lắng nghe nói xong vài câu khách sáo hoàng đế lại chuyển sang lo lắng chuyện chiến sự ninh châu vệ ngật chi nói bệ hạ yên tâm vi thần sẽ nhanh chóng tới đó giám sát và đốc thúc tác chiến hoàng đế hiếm khi tỏ vẻ ngại ngùng khanh vừa mới về đã lại phải đi tương phu nhân phải trách trẫm mới đúng À đúng rồi, không phải Thái Hậu nói muốn làm chủ hôn sự cho Khanh hay sao, lúc này đi hình như không thích hợp thì phải, vậy ngật chi nhíu mày, lặng lẽ liếc mắt nhìn tạ thù, nói lúc nào không nói lại nhẹ ngay trước mặt nàng mà đề cập, bệ hạ minh giám, đối đầu kẻ địch mạnh, vi thần không có tâm trạng thành gia. tạ thù bỗng nhiên nói, bệ hạ yên tâm, việc này vi thần có thể sắp xếp, binh lực của Dương Kiệu vẫn đang ở quận Trường Sa, đi tới Ninh Châu cũng nhanh thôi. Vũ Lăng Vương cũng không nhất thiết phải đích thân tới đó, hoàng đế bất ngờ nhìn nàng, sao bỗng nhiên lại hiểu chuyện thế chứ lị, vệ ngật chi liếc mắt nhìn nàng, lòng tràn đầy kinh ngạc, lúc xuất cung thì trời đã tối, tạ thù bước nhanh phía trước, có ý định lãng tránh nhưng ở cửa cung vẫn bị vệ ngật chi tóm được, hôm nay ở trước mặt bệ hạ, tạ tướng nói vậy là có ý gì, muốn thành toàn cho ta sao, tạ thù ngửa đầu nhìn hắn, dưới ánh đèn, sóng mắt lưu chuyển. Làm người đối diện chấn động hồn phách, bản tướng suy nghĩ vì Vũ Lăng Vương mà thôi, ngài còn có trách nhiệm gia tộc cần gánh vác, sớm thành gia thức cũng không hẳn là chuyện xấu, Nữ gương mặt vệ ngợt chi ẩn trong bóng tối, không trông rõ biểu hiện, nàng vừa nói gì, ta nói thật lòng đấy, tạ thù xoay người muốn đi, lại bị hắn cản lại, có phải nàng đã nghe được tin gì nên mới hiểu nhầm không, lúc trước ta đi vội quá, không kịp tới nói rõ với nàng, nàng không cần lo lắng, Ta sẽ xử lý ổn thỏa, ta thù lắc đầu, ngài còn phải gánh vác trách nhiệm gia tộc trên vai, vốn không cần suy nghĩ vì ta, có thể quyết định bất cứ điều gì, lúc đó ta đồng ý với ngài bởi vì ngài không hề có yêu cầu gì ở ta, vì lẽ đó, ta cũng không hề đòi hỏi gì ở ngài hết, về ngật chi đến gần một bước, trong mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng, nàng nói nàng đồng ý với ta chỉ vì điều đó sao, lẽ nào không phải vì cả hai bên cùng tình nguyện, hai bên tình nguyện ư? Thả thù bật cười, khẽ cậy từng ngón tay hắn ra khỏi tay mình, từ ngay ta bắt đầu mặc y phục nam giới, ta đã không hề có hy vọng xa vời như vậy, ta chỉ cảm động vì hành động của nghề mà thôi, nhưng hôm nay đã có thể nhìn thấy điểm kết thúc rồi, hai chúng ta mỗi người có một vị trí riêng, thân bất do kỹ, vẫn không nên miễn cưỡng nhau thì hơn, nàng xoay người đi lên ngựa, vệ ngật chi nhìn theo bóng lương nàng, sững sờ không nói nên lời. Một bạch liếc mắt nhìn vệ ngật chi rồi cầm đèn chạy theo ngồi lên xe, Vũ Lăng Vương còn chưa đi, công tử vừa nói gì với ngài ấy vậy, ánh mắt tạ thù thẫn thờ nhưng khóe môi lại nhếch lên tạo thành nụ cười buồn, ta nói trước đây tại gia là của tổ phụ, nhưng giờ tại gia là của ta, ta gánh vác con đường phía trước của nhiều người như vậy, nhất định phải nghiêm túc làm một thừa tướng, một bạch gật đầu liên tục, công tử nói đúng lắm, á, vậy chuyện của ngài và Vũ Lăng Vương sau này sẽ thế nào? Không có sâu này, một bạch nhìn sắc mặt nàng, ngượng ngập an ủi, không sao, ngược lại công tử cũng không cần bận lòng vì ngày ấy nữa, hừm, không hề bận lòng chút nào.